Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lần này em quá đường đột Nhưng tuy rằng em nhận sai Nhưng em không hối hận Vì sao vậy chứ Hà Dĩ Kiệt có một chút tò mò hỏi lại Đỗ Phương Phương cắn môi cười khẽ nói Ít nhất Cũng đã để cho em biết rõ rằng Xem ra đối với em anh có phải phần thực tâm Trong tình huống ấy Anh đã chịu làm những việc vì em Em còn có điều gì mà chưa thỏa mãn đây chứ Cả em muốn cũng không nhiều lắm Bởi vì em không phải là một cô bé mới phải tuổi Em biết rất rõ bất kể là ai khi làm chuyện gì đó Đều có mục đích của mình Bất kể mục đích của anh là gì Em chỉ cần biết rằng trong lòng của anh Anh đã coi em như là vợ của anh Những người phụ nữ khác ở trong quá khứ Hay bất kể mỗi chuyện gì khác Em đều không để ý Hà Dĩ Kiệt không nói lời nào Nhưng mí Tâm thoáng hơi nhíu lại một chút Người phụ nữ này Thoạt nhìn không phải là người chỉ biết đánh bao cỏ Cô vừa đấm vừa xoay như vậy Ngược lại, làm cho anh dù có tức giận, cũng không có cách nào phát tiết được cân giận ra ngoài. Chuyện lần này rõ ràng cô ta làm không có đạo lý. Nhưng với vài ba câu nói xuống nước như vậy, ngược lại khiến anh muốn buông lời quả trách với cô ta cũng là không nói được. Cô ta đã có thái độ hạ thấp mình như vậy. Anh không thể không bày ra tư tế trọng lượng với cô ta được. Là anh đã làm cho em phải chịu bất ức. Em yên tâm, chuyện như vậy, từ nay về sau sẽ không thể xảy ra được nữa. Anh nói xong. Cuối đầu nhẹ nhàng đặt trên chắn của cô ta một nụ hôn, giọng nhỏ hơn một chút nữa nói Em đã dần nằm trước đi, đừng để bị lạnh, anh tắm rửa một chút Đỗ phương phương cười một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu Hà dễ kia xoay người đi về phía phòng tắm Đương nhiên sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa Tình yêu, trải qua một lần đổ sơn đổ máu tan tành như vậy là đã đủ rồi Bởi vì đã dặn dò trợ lý tìm đến chỗ ở của Tăng thơ Ngày mai Đỗ Phương Phương sẽ quay về Bắc Kinh, cho nên lúc này Hà Dĩ Kiệt cảm thấy rất yên lòng, nên bắt đầu nâng tinh thần lên để ứng phó với Đỗ Phương Phương. Tất nhiên là một đêm xuân sắc trôi qua vô cùng điên loạn đảo phương. Buổi sáng anh đưa Đỗ Phương Phương đi sân bay, cô ta vừa mới rời đi, anh lập tức cầm điện thoại lên, vừa khởi động máy đã thấy tin nhắn điện thoại báo không ngừng. Hà Dĩ Kiệt ngồi trên xe, lưng qua màn hình đang lập lè công hừng, bất chợt. Anh cảm thấy trong lòng mình như là trầm xuống. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, không hiểu tại sao chợt cảm thấy cách sự cảm xấu kia càng ngày càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên anh ngẩng đầu vội vã nói với tài xế: "Đi vườn hoa cẩm hồ, nhanh lên!" Lái xe vừa mới ra coi đường lớn đi sân bay, liền lập tức cho đầu quay lại, tăng tốc chạy về phía vườn hoa cẩm hồ. Điện thoại dần dần an tĩnh trở lại. Hà Dế Kiệt nhìn thấy toàn bộ đều là tin nhắn và điện thoại của trợ lý. Anh nghèo ngay nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi. Nếu công trợ lý của anh tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh. Trong tình thẳng anh đã tắt điện thoại lại còn không ngừng gọi điện thoại và nhắn tin cho anh nữa. Anh mở một cái tin nhắn gần nhất mà trợ lý đã gửi. Vừa mời ra thì trong đầu nổ ầm một tiếng. Tin nhắn của trợ lý rất là đơn giản. Chỉ là lơ thơ phải câu. Báo rằng khi cậu ta đến cô nhà trọ cầm hồ vân tiểu thư đã không còn ở đó nữa. Tiếp đó cậu ta hỏi Là cần phải làm gì bây giờ? Thời gian tin nhắn được gửi đi là vào lúc trời vừa rạng sáng. Mà bây giờ đã là 9 giờ sáng. 8 giờ đã trôi qua. Nếu như cô chủ tâm muốn bỏ đi trốn tránh anh, như vậy khả năng anh tìm được cô thật sự là quá thấp. Nhưng mà, cho dù anh tìm được cô rồi thì phải làm sao đây? Lại thay đổi nơi ở, bắt đầu vụ trộm nuôi dưỡng cô sao? Cô lại làm thân vận tình nhân nhỏ của anh, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng như cũ ư. Bây giờ anh không thể lấy được cô, anh cũng không có cách nào để thực hiện lời hứa, đã từng hứa với cô nữa. Nhưng tại sao lại cứ để cho cô như vậy là đi ư? Sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt trắng bệch chỉ cảm thấy dường như trái tim của mình như đã bị ai đó ngắt đi mất rồi. Cô bị Đỗ phương phương đánh thành thương như thế, cô sẽ đi đến nơi nào và lại đến đâu bây giờ đây? Chia xe dừng lại. Anh liền nhìn thấy bóng dáng của trợ lý ở dưới lầu, đang vô cùng lo lắng nhìn về phía anh mà đi tới. Cậu ta vội vàng ra chào đón, trên mặt say đặc vẻ bất an. Hạ tiên sinh à, tới ngày hôm qua khi nhận được điện thoại của ngài, tôi đã lập tức tới nền lên luôn. Nhưng văn tiểu thư đã rời đi rồi. Tôi còn cố ý hỏi thăm an ninh và bảo vệ của cô nhà trọ. Họ nói văn tiểu thư rời đi ngay trước khi tôi khoảng chừng nửa canh giờ. Ngài xem, hiện giờ tôi phải làm sao đây? trong lòng qua dễ kiệt đã tính toán nói một cách khác sau khi anh và đỗ phương vương rời khỏi nơi này không lâu thì từng tư từ đã ra đi một mình bước chân của anh hơi ngừng lại rồi lại tiến nhanh lên phía trước cậu đi lên trước đi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net